bị bỏ. tác giả Nguyên Hồng. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1999. Người đọc Bá Trung. Tôi viết Bỉ vỏ Năm ấy tôi 16 tuổi, hết hạn tù được tha. Mẹ tôi lên tận nhà giam tôi đón tôi. Nhưng chúng tôi không về Nam Định, quê hương của chúng tôi, mà dắt nhau ra Hải Phòng. Khi tôi đi tù, đoạn đang cha tôi, mẹ tôi bước đi một bước nữa, nên lúc rời bỏ cái tỉnh đã chứng kiến bao nhiêu việc không hay kế tiếp phá tan gia đình tôi. Sự ngậm ngùi của mẹ tôi bắt tôi nghĩ đến lòng héo hắt của một người đàn bà, đã cải giá chiếc sự khinh bị rẻ rúng của họ hàng nhà chồng. Và trước sự ghê tởm của mọi người quen biết đối với con mình, mới một dũng tuổi mà đã trải hết lao này sang lao khác. trông và sáng, con tàu chở chúng tôi lướt trên một dòng sông lặng lẽ giữa những đồng ruộng xanh bát ngát. Ra Hải Phòng, chúng tôi càng khổ sở, trông vào vài hàu làm vốn buôn chậu cau, mẹ con tôi được bữa sớm, mất bữa tối. Lắm phen luôn mấy hôm chỉ được bữa cháo lót lòng. Bao nhiêu ngày tháng bị câu thúc thân thể và phải làm những việc bẩn thỉu nặng nhọc quá sức mình. Tôi tưởng khi thoát khỏi cảnh thù tội đầy ải ấy sẽ sống no ấm, ngờ đâu. Vì thế, xác thịt tôi dần suy nhược ôm cái ngực thỉnh thoảng đau nhói lên, tôi cảm thấy đời tôi đã bị rút ngắn đi, và một ngày rất gần kia sẽ hết. Chết! Mỗi lần cái chữ đen tối khủng bố ấy hiện ra, tôi thấy sao mà chung quanh tôi sự vật gì cũng sáng sủa cười đẹp thế. Hết thảy!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 Tôi chết đi, mới 16 tuổi đầu, sẽ làm cho mẹ tôi đau đớn biết chừng nào. Và trong cái phút cuối cùng của một đời sớm tắt ấy, tôi sẽ quằn quại như con bướm non bị hai ngón tay giữ tợn kẹp chặt, vừa lúc nó mới đánh thấy mùi nhị hoa thơm ngát. Như lúc lo sợ buối rối, đau đớn quá, trong tâm trí người ta hay nảy ra những ước muốn khác thường. Tôi, tôi muốn có một cái gì để mãi mãi an ủi mẹ tôi. Và để tỏ lòng tôi mến tiếc và thương nhớ những người và vật đã làm tôi vui thích đến say mê. Nghĩa là tôi phải để lại một cái gì tinh khiết nhất của hồn và xác tôi cho cõi đời mà tôi yêu mến. Ý quyết viết tiểu thuyết thụ thai trong trí tưởng tôi mỗi ngày một mạnh mẽ thêm, lan rộng ra. Khi ăn, khi chơi, khi ngủ, lúc nào tôi cũng nghĩ đến viết. Ở nhà, ngoài đường, trên vỉa hè, ở ghế vườn hoa. Dưới gốc cây, bờ sông, bến tàu, đâu đâu cũng là chỗ tôi mơ tưởng đến viết. Có một xu một chinh nào, tôi cũng mua giấy để viết. Không có tiền mua sách báo, tôi cố đón đọc những báo hàng ngày ở phòng đọc báo của một hội ái hữu kia, chỉ mở cửa từ 7 giờ đến 9 giờ tối để xem cách viết của một số nhà văn. Nhưng tiền càng ngày càng hiếm, tưởng như không còn bao giờ lọt vào tay tôi nữa. Và trời về tối dạo ấy càng rét dữ dội với những ngọn gió tê bút và những trận mưa rầm dài ghê sợ. Mẹ tôi phải đi vào Vinh, thành phố tỉnh Nghệ An, cầu cứu một người chị họ tôi để tôi ở nhà với ông chú Dượng. Trước khi đi, phải vay cho chúng tôi tám ngày gạo và một món tiền chi tiêu không quá bốn hào để mua củi và thức ăn. Đã lâu lắm mới sẵn có một thạp gạo ở trong nhà ông chú dựng tôi và tôi bị khiêu khích. Không ngày một bữa nữa, chúng tôi tin rằng vào Tết Vinh vay mượn được tiền, mẹ tôi thế nào sớm tối trả gửi ra. Chúng tôi đã thất vọng và càng lo sợ, càng khổ sở vì đói. Hơn 10 ngày rồi mà chẳng thấy thư từ gì ở trong đó gửi ra. Tôi còn nhớ, nhớ rõ ràng lắm, những đêm mưa dầm gió bấc Trong một căn nhà không đèn lửa gì cả, và gian gian tiếng ngũi, trên một cái phản lung lay, hai thân hình nhọc lạ co quắp trong một chiếc chăn rách mướp. Ông chú dượng tôi và tôi không ai nói với ai nửa nhời, vì không đủ sức mà nói, và cũng cảm thấy tiếng nói lúc bấy giờ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Chỉ làm đau tủi thêm hai con người muốn sống, mà chẳng có việc gì làm để được sống. Sự yên lặng và sự đau đớn sót sa đến cực điểm của chúng tôi trước sự sống của vợ chồng người thuê nhà bên cạnh. Người chồng làm thợ cất vui hiền lành thất nghiệp, nghiện rượu. Người vợ, một người bốn thùng bán mẹt ở các chợ, rất lắm điều. Họ không còn cha mẹ già nhưng đông con, chưa đứa nào quá 13 tuổi và tinh khôn chút ít để đỡ đần công việc. Bữa có bữa không, rách rưới và ốm yếu cũng như chúng tôi. Nhưng vợ chồng người này luôn luôn cắn cấu, đai nghiến, chửi rủa và đánh đập nhau. Đã mấy lần người chồng bị vợ xỉ vả, đã út lên, trực thắt cổ mình và dìm ao mấy đứa con bé. Bỗng gần về sáng đêm thứ 12 một tiếng người thất thanh gọi chúng tôi. Chúng tôi bổ chàng dậy. Giời ơi, mẹ tôi đã về. Mẹ tôi về với hai soạt hàng trầu vỏ mà ông chú rượu tôi và tôi ưỡn đến gãy lưng mới khiêng vào được. Từ ngày đó bụng tôi không đến nỗi cuồn cào quá như trước, và tôi đã có tiền mua cả một thiếp giấy. Tiền mua dịp được giấy đó, mẹ tôi cho tôi những hôm lãi nhiều. Tôi không cần phải hỏi mẹ tôi cũng đưa. Mẹ tôi không nỡ trông thấy tôi thẫn thờ trước một ít giấy đã kín chữ. Mấy chuyện ngắn tôi viết xong từ lâu, và bị vỏ, chạy bao nhiêu ngày tháng, đã dằn xếp kỹ càng trong đầu óc tôi. Thưa mẹ, người mẹ hèn từ của con, thưa các bạn những bạn đọc yêu dấu của tôi, bỉ vỏ đã viết xong rồi. Bỉ vỏ đã viết xong trên một cái bàn kê bên khung cửa trông ra vũ nước đen ngầu bọt của một cái bãi đất lấp dở gian và một chuồng lợn ngập ngụa phân cho. bị vỏ đã viết xong trong một căn nhà, cứ đến chập tối là gian lên tiếng mũi và tiếng trẻ khóc. Bị vỏ đã biết xong trong một đêm lạnh lẽo âm thầm mà mọi vật như đều rung lên cùng với lòng thương yêu của một đứa trẻ ham sống rạc rào trong những bụi mưa thấm thía Thưa mẹ, người mẹ hiền tử của con, con xin dâng bị vỏ cho mẹ với cả tấm lòng tính bến trong sạch của con và xin tặng nó cho các bạn với tất cả cảm tình đầm thắm tươi sáng của tôi. Nguyên Hồng Tháng Ba năm một